Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ mươi 25 phù Đảo Sơn Các bạn đang nghe chuyện tải audi Audi.xyz U V Quy Quy Mơ Lâm Hiên gật đầu ra dáng cao nhân Vậy làm phiền hai vị sư đệ Ngu huyên lần này tới là muốn mua một số phủ lục đạo phù Sơn tu sĩ tu vị không cao Nhưng bởi tài nghệ chế phù nên không Thể xem nhẹ Ngoại trừ các phù lục được đặc chế ra trong lúc các đệ, tử luyện tập công pháp cũng sẽ nhân tiện chế ra không ít phù lục thông. Thường, dùng không hết thì có thể mang bán cho tu tiên giả khác. Phù lục cấp thấp thì chỉ cần có tinh thạch hoặc vật phẩm có giá trị là có thể đổi được, còn phù lục trung cấp thì chỉ bán cho các môn phái mà. Bổn môn có giao hảo tốt, tỉ như là phiêu vân cốc hoặc một số gia tộc Tu tiên phụ thuộc vào đạo Phù Sơn. Về phần phù lục cấp cao thì được quản lý vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là minh hữu nếu không có nguyên nhân đặc biệt cũng sẽ không bán ra. Quy củ này trước khi Lâm Hiên đến đây cũng rõ ràng mục đích của hắn là phù lục trung cấp. Lấy thân phận đệ tử phiêu vân cốc có thể được mua. Lại nói khách tới là cao thủ cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn hay... Tiểu tu sĩ kia không dám chậm trễ khẽ nhìn nhau, gã bên trái lên. Tiếng vậy trương sư ở đây cảnh giới, ta sẽ dẫn diệp sư huyên vào sơn, môn, làm phiền sư đệ. Lâm Hiên mỉm cười nhẹ nhàng thi triển ngự phong thuật thân thể nhẹ, như chim yến phiêu diêu tiến lên. Hai tiểu tu sĩ thấy vậy trong lòng, càng thêm bội phục. Sư huyên tới thực đúng ngày, hôm nay chính là phù hội nhật. Phù hội nhật. Đúng vậy tiểu tu sĩ dẫn đường gật đầu đạo phù sơn chúng ta mỗi tuần trăng mở hội một lần cho đệ tử bổn phái và bằng hữu bên ngoài. Trao đổi mua bán phù lục nhắc tới chuyện này tiểu tu sĩ này vô cùng. Hánh diện, hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng mặc dù ngày thường cũng bán phù. Lục nhưng đến phù hội nhật thì chủng loại cùng phẩm chất tốt hơn, nhiều. Sắc mặt lâm hiên không đổi nhưng trong lòng thì vui mừng, xem ra vận. khí của hắn quả thực không tệ hai người trên đường tùy tiện nói vài câu từ tiểu tu sĩ kia lâm hiên nắm được thêm một số thông tin của đạo phù sơn trong tu luyện lâm hiên cũng tùy ý chỉ điểm vài câu khiến tiểu tu sĩ mừng rõ không thôi càng khiến hắn nói cho lâm hiên thêm một số điều bí ẩn thấy gã này nói như nước chảy hoa rơi lâm hiên hơi mấm lời một chút hi vọng hỏi Xem có manh mối mua một ít phù lục cấp cao hay không. Sư huyên muốn mua phù lục cấp cao. Việc này sợ rằng có chút khó khăn. Gã tiểu tu sĩ gọi là vương hâm khẽ cao mày phù lục cấp cao được các. Sư thúc sư bá quản lý rất nghiêm bổn môn để tử muốn mua cũng không dễ. Giàng không có biện pháp nào sao. Cũng không hẳn vương hâm trầm ngâm một chút điều này chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu như Sư Huyên có thể gặp được Thiên Nguyên trưởng Lão nói không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện Thiên Nguyên Trường Lão Lâm Hiên nhẩm lại cái tên này Hắn rất ít khi xuất cốc nên ngoài trừ Cao thủ bổn môn và một số nhân vật khó chơi của hỏa linh môn thì cao Thủ của Tông Phái gia tộc tu tiên khác không biết một ai Thấy Lâm Hiên nhíu mày vương hâm kinh ngạc nói Sư Huyên chưa nghe nói Đến Thiên Nguyên Trường Lão Ha ha, vì huyên bình thường hay bế quan tu luyện đối với danh tiếng Các cao thủ tiền bối bên ngoài biết rất ít Nghe lâm hiên nói vậy nét mặt vương hâm mới giãn ra trở lại ngẫm lại Cũng đúng, vị sư huyên trước mặt này nếu không phải là khổ tu thì sao Niên kỷ còn trẻ mà đã đến cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn Vương hâm sau khi rõ ràng ngay lập tức giới thiệu về vị sư bá này So với phiêu vân cốc và hỏa linh môn thì thực lực của đạo Phù Sơn kém. Hơn, không có đại cao thủ ngưng đan kỳ song không thể xem thường. Môn, phái đã truyền thừa mấy ngàn năm thực lực bên trong vô cùng thâm sâu. Sẽ có một vài cường giả trong đó. Tỉ như thiên nguyên sư bá chính là là đệ nhất cao thủ của đạo Phù Sơn. Nghe nói mặc dù lão này tuy là tu sĩ trúc cơ kỳ thực lực không yếu hơn. Cao thủ ngưng đan kỳ. Cái gì? Lâm Hiên Kinh ngạc ngây người, việc đấu Pháp vượt cấp thế Này hắn mới nghe nói lần đầu. Khi hơn kém một đại cảnh giới thì Pháp, thuật trinh nhau đến cả một trời một vực. Cho dù linh động kỳ đại viên, mãn và trúc cơ sơ kỳ tuy chỉ là một bước nhưng Pháp lực lại cách nhau. Xa vô cùng. Vị thiên nguyên trưởng lão này sao có thể khủng khiếp đến. Vậy lại có thể khiêu chiến vượt cấp. nói về tiền bối vang danh của bổn môn vẻ mặt vương hâm vô cùng ngưỡng mộ thành thật nói thiên nguyên trưởng lão pháp lực tinh thâm phù lục do người chế tạo có uy lực vô cùng song tính tình có chút cổ quái trong phù hội nhật chỉ có đệ tử linh động kỳ bổn môn được tham gia với thân phận tiền bối trúc cơ kỳ cao cao tại thượng thì chỉ đem phù lục do cho môn nhân đệ tử thay mặt đi trao đổi song thiên nguyên trưởng lão này lại khác Tuy thân phận tôn sùng song, lão không để ý tới chuyện đó thỉnh thoảng cũng ghé qua phù hội thẩm. Chí đem cả phù lục cấp cao bán ra. Mặc dù chuyện như vậy là đi ngược lại quy củ của đạo phù sơn. Nhưng, thiên nguyên là ai? Là cao thủ số một của bổn môn, ai dám đứng ra quản. Lão, cho dù là trưởng môn nhân cũng không có biện pháp với tính tình. Cổ quái của vị sư huyên này. Người nói thiên nguyên trưởng lão có thể xuất hiện ở phù hội bán ra. Phù lục cấp cao. Hai mắt lâm hiên sáng ngời. U, V, Quy, Quy, Mơ có điều thiên nguyên sư bá hành sự như thần long thấy đầu không? Thấy đuôi. Có khi người tham gia liên tiếp mấy lần phù hội, nhưng cũng có mấy tuần chăng không đến. Tóm lại là phụ thuộc vào tâm tình của sư, bá. Diệp Sư Huyên muốn mua phù lục cấp cao thì chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Lâm Hiên Yên lặng không nói gì, vị cao nhân này hành sự đúng là cổ. Quái! Đã thế còn biết nói gì, đành trông vào vận khí của hắn vậy. Lúc này hai người đã lên tới đỉnh núi, chỉ thấy nơi đây vô cùng trống. Trải! Vương hâm móc trong người lấy ra một tấm phù ném về phía trước đồng. Thời khẽ quát một tiếng khai. Nhất thời trên không hiện ra một đạo ngân quang mỹ lệ dần mở rộng hình, thành một thông đạo thông vào trong. "Xin mời sư huynh." Lâm Hiên không chút do dự liền tiến vào, nhất thời trước mắt sáng tỏ. Hương hoa tràn ngập đúng là một nơi thắng cảnh tiên gia. "Sư huyên tiểu đệ chỉ có thể đưa huyên đến đây, lệnh bài này sư huynh giữ lấy, từ đây đi đi tới rồi tiếp tục sẽ trái sẽ tới chỗ bán phù lục, làm phiền sư đệ rồi." Sư huyên khách khí rồi Vương hâm cung kính hành lễ Lâm Hiên lệnh bài theo lời hắn hướng về Chỗ bán phù lục Dọc đường số tu sĩ cũng dần tăng lên Ngoại trừ đệ tử đạo phù sơn còn Có không ít tu sĩ mộ danh mà tới Đương nhiên tất cả đều là thuộc nhóm Đồng minh với phiêu vân cốc hoặc tán tu trung lập Trong cơ thể có Tiêu ký để nhận biết thân phận Hơn nữa còn có lệnh bài Lâm Hiên thuận lợi trực tiếp đi tới tập thì giao dịch phù lục đây là một khoảng sân lớn quầy hàng hai bên rất nhiều thanh âm mời hàng truyền ra không ngớt mới nhìn còn tưởng lạc vào tập thì thế tục vẻ mặt lâm hiên không đổi chậm rãi xem xét hiện hắn đã có thể thao túng linh khí tương đối thành thạo những phù lục cấp thấp có đặc tính tấn công hắn sớm mất đi hứng thú mặc dù tham gia chỉ là để tử linh động kỳ nhưng cũng có khá nhiều lục Phù do tu sĩ trúc cơ kỳ chế tạo bán ra. Trên đường Lâm Hiên đi tới đáp. Nhìn thấy không ít tinh phẩm. Vị sư huyên mua phù đi. Đây là phi hành phù có thể giúp ngươi đằng. Vân giá vũ. Cho dù không có linh khí cũng có thể bay lượn trên bầu. Trời! Một thanh niên khoảng 20 cầm trong tay một tấm phù tỏa ra linh. Khí bức người giới thiệu với Lâm Hiên. Đây là phù lục phù trợ chung. Cấp có phong ấn phi hành thuật khiến không ít tu sĩ bên cạnh thèm. Thuồng có điều khi hỏi qua giá thì đám này vô cùng thất vọng. 20 khối tinh thạch bọn họ lấy đâu ra? Lâm Hiên tuy là tài đại khí thô nhưng hiện hắn đã có thể ngự khí phi. Hành nên không có hứng thú với loại phù lục này. Thấy Lâm Hiên không có hứng thú thanh niên lại chuyển đề tài nói sư. Huyên cần loại phù lục gì thì cứ nói sư tôn ta chính là đại cao thủ. chúc cơ trung kỳ ta có không ít phù lục do lão nhân ra tự tay chế tạo chúc cơ trung kỳ lâm hiên đã định đi chợt dừng lại có phù lục đặc tính phòng ngự không đương nhiên là có thanh niên gật đầu lấy từ trong người ra một xíp phù lục nhiều như vậy sao ban đầu lâm hiên tỏ vẻ sưởng sốt nhưng khi xem qua thì lại dở khóc dở cười thủy phao thuật phong tường thuật hỏa diễm thuấn một linh Quyết toàn là phù lục cấp thấp ứng với các pháp thuật phòng ngự nhập, môn Lâm Hiên thản nhiên nói ta nói đến là phù lục trung cấp Phù lục bậc trung Thanh niên kia cẩn thận đánh giá Lâm Hiên có Thì có nhưng rất mắc Trước tiên có thể cho ta xem qua chăng Được thôi thanh niên kia lại lấy từ trong túi chứ vật ra ba tấm phù, Cẩn thận giới thiệu những thứ này đều là đích thân sư tôn ta chế tạo đều là phù lục phòng ngự trung cấp lâm hiên xem qua một chút quả thực không sai kim cương thuật thủy linh thần thuấn thổ tường thuấn uy lực phòng ngự không nhỏ bán thế nào mỗi tấm chín khối hạ phẩm tinh thạch lâm hiên tính toán trong đầu tuy giá cả phù trung cấp tuy hơi mắc song có đặc tính phòng ngự không nhỏ cần thiết cho chuyến đi này trải qua một phen mặc cả hai bên thống nhất mỗi tấm bảy khối tinh Sau khi trả 21 khối tinh thạch, Lâm Hiên đem 3 tấm phù này. Cất vào trong lòng có được 3 tấm phù lục này thì chuyến đi của hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lâm Hiên tiếp tục đi sâu vào tập thì xong vẫn thấy chủ yếu là phù lục. Bập thấp còn có một số phù lục trung cấp xong đều thuộc đặc tính công. Kích, bàn phù đây, bán phù đây. Một trận thanh âm vang vọng chói tai vào trong tay Lâm Hiên tu sĩ. chung quanh đều đảo mắt nhìn lại là tiểu tử không có tiết lễ nào vậy ý nghĩ trong đầu chúng tu sĩ còn chưa kịp xoay chuyển thì âm thanh kế tiếp lại khiến bọn họ chú ý mỏi. người mau tới đây mua đây là phù lục bậc thấp nhưng lại có thể tương đương với phù lục bậc cao cái gì phù bậc thấp lại có thể so sánh với phù bậc cao lâm hiên thầm rúng động hắn là một trong những người trước tiên chạy đến Thì ra là một tiểu tử niên kỷ khoảng 17-18 vận mặt trăng. Phục của đạo Phù Sơn, vẻ mặt nhanh nhẹn luôn lộ vẻ tươi cười. Có người thi triển linh nhãn thuật để kiểm tra tu vi hắn, thì thấy tu. Vị chỉ là công pháp tầng thứ ba linh động kỳ. Tiểu để lưu cảnh bán phù ở đây xin mọi người ai có tinh thạch thì vào. Mua, không có tinh thạch cũng xin mời đứng xem như ủng hộ. chúng tu sĩ nhìn nhau trên mặt tràn đầy vẻ khó tin có người nhỏ giọng Đánh giá tiểu tử này có phải là tu tiên giả không hay là người hỗn? Tạp trong giang hồ thế tục chạy tới làm náo nhiệt. ngươi bán phù gì? Phù lục cấp thấp lại có thể so sánh với phù lục cấp cao ư? Bảy miệng tám lời khiến trên mặt lưu cảnh lộ ra vẻ tự đắc tiểu để bán. Tuy là phù bậc thấp nhưng không hề giống loại thường. Đừng nói nhiều, mau cho ta xem chúng tu sĩ đã không còn kiên nhẫn. Hà hà, thất lễ. Tỉ như tấm băng đạn phù này lưu cảnh từ trong ngực. Móc ra một tấm phù lục. Có gì mà ghê gớm. Băng đạn thuật này chỉ là một pháp thuật nhập môn. Mà thôi bên phía trái có một nam tử cao gầy biếu môi khinh thường nói. Thật sao? Ánh mắt lưu cảnh lộ ra một tia chế nhạo cầm phù lục trong tay ném về. Phía người vừa khẽ quát hóa. Chỉ thấy ban đầu nam tử cao gầy còn lơ đến nhưng sau đó sắc mặt hắn. Trở nên đại biến, phù lục bạo liệt mở ra ở giữa không trung rồi một cỗ. Hàn khí đáng sợ rát mặt xuất hiện chỉ thấy trong hàn quang chói mắt. Vô số băng châm đã hiện ra trước mặt. Lúc này không chỉ riêng nam tử cao gầy mà tất cả các tu sĩ chung quanh. Đều sợ đến mặt xanh như tàu lá, đây đâu phải là băng đạn thuật mà là. Băng châm quyết vô cùng đáng sợ đã đến cảnh giới đại thành. Băng châm. Trước mặt ít nhất cũng phải 500 cây. Đừng nói để tử linh động kỳ cấp thấp mà ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đứng. Gần đối mặt với nhiều băng châm như vậy cũng là cỡ tử nhất sinh. Sắc mặt nam tử cao gầy sám như cho xong con sâu cái kiến còn muốn sống. Há chi là con người, hắn hét to một tiếng phát ra một tầng linh lực hộ. thuẫn Nhưng chẳng qua cũng chỉ là giấy chết mà thôi, một cách linh khí. Hộ thuẫn nho nhỏ sao có thể chống đỡ được uy lực cường đại của băng, châm, vù. Băng châm bắn tới, nam tử cao gầy đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngoài dự, đoán của đám người, mấy trăm cây băng châm đâm tới nhưng lại giống như đổ đất vào biển, không có một tia gần sóng. Tại sao như vậy? Cả nam tử cao gầy tìm được đường sống trong hiểm. Cảnh lẫn đám tu sĩ vây quanh đều trợn mắt há mồm. Trong lòng lâm hiên. Khẽ động ánh mắt nhìn qua thanh niên kia đang đang dương dương tự. Đắc mọi người không cần kinh hoàng tiểu đệ vừa mới nói đây chỉ là băng. Đạn thuật mà thôi đương nhiên không thể phá được phòng ngự của vị lão. Ca ngày. Nhưng vừa rồi đúng là chúng ta nhìn thấy băng châm quyết cơ mà chẳng. Lẽ ta bị hoa mắt. Đúng tại sao lại như vậy. Đây chính là ý mà tiểu đệ muốn nói, phù bậc thấp có thể so sánh với phù bậc cao. Tuy là pháp thuật cấp thấp nhưng có hiệu quả là đánh lừa. Thì giác tỉ như tấm hỏa cầu thuật này sẽ khiến người lầm tưởng là liệt viêm thần hỏa còn tấm cồn lạc thạch này sẽ khiến mọi người lầm. Tưởng là thiên phật thần thạch. Lưu cảnh vừa nói vừa móc từ bên trong ra một xít phù khác nhau. Đúng là có chỗ độc đáo tuy nhiên không có uy lực gì, chỉ để dọa. Người, ngươi bán thế nào? Một khối tinh thạch một tấm. Cái gì? Một khối tinh thạch. Tu sĩ vừa lên tiếng thất kinh đắt. Vậy, có phải ngươi đang muốn cắt cổ ta không? Đúng rồi, phù bậc thấp mà lại đòi giá cao như vậy, nằm mộng chắc. Đối mặt với sự chỉ trích của chúng tu sĩ lưu cảnh có vẻ rất ấm ức. nhưng đây đâu phải phù lục cấp thấp bình thường dù sao uy lực vẫn là của phù cấp thấp cũng khó trách phù bậc thấp hai tấm mới có giá một khối tinh thạch giá này quả thực thái quá mà tu sĩ linh động kỳ đâu có nhiều tài phú thấy chúng tu sĩ bỏ đi lưu cảnh thở dài tư chất của hắn cũng chỉ thuộc loại trung bình xong lại có nhiều ý tưởng mới lạ đống phù này Là một sáng tạo đắc ý của hắn chỉ là các trưởng lão trong môn lại. Không coi trọng mà còn trách cứ hắn nghiên cứu ra một thứ hoang đường. Không mấy hữu dụng. Trong lòng lưu cảnh không phục vì vậy mới đem thành phẩm của hắn tới. Phù hội với hy vọng bán được chứng minh ý tưởng của mình là không. Sai, nào ngờ đổi lại là thêm một lần chế nhạo chỉ trích khiến hắn vô. Cùng u rú. Loại phủ này ngươi có bao nhiêu? Thanh âm thân thiện truyền vào tai, Lưu Cảnh ngẩng đầu lên thấy một thanh niên trẻ tuổi vận trang phục phiêu vân cốc đang mỉm cười. "Có chín tấm, sư huynh muốn mua ư?" Lưu Cảnh ngẩng đầu vừa mừng vừa sợ, chỉ có chín tấm. Lâm Hiên trầm mặc một chút sau có từ trong người, lấy ra tinh thạch, một tay giao tiền một tay nhận đồ rồi rời đi trong ánh mắt hoan hỉ của Lưu Cảnh. Lâm Hiên tiếp tục đi tới phía trước đối với mấy quán nhỏ đơn sơ hắn. Đã không còn lưu tâm. Lúc này tại hai bên có một số cửa tiệm trang trí. Vô cùng lộng lẫy. Thì ra một số tu sĩ trúc cơ kỳ rốt cuộc cũng không. Kháng cự lại sự hấp dẫn của tinh thạch mà tới đây bán phù. Đương nhiên, bọn họ vẫn để ý đến thân phận nên trong môn phái mới kiến tu ra các. cửa tiệm này cho các tu sĩ trúc cơ kỳ thuê làm nơi bán phù khi lâm hiên phát hiện điều này thì không khỏi mừng rỡ nói không chừng còn có người lẳng lặng bán ra phù cao cấp nhưng mà hắn đã đi qua năm sáu cửa tiệm vẫn không thu hoạch được gì đang lúc lâm hiên đang thất vọng thì ánh mắt hắn bỗng bị hấp dẫn bởi một tấm phù trên sạp một gian hàng gian hàng này trông có vẻ đơn sơ Thu kịch lại nằm ở phía cuối đường, trưởng quầy là một lão giả tóc bạc, đang ngoài thất tuần. Mặc dù không dùng linh nhãn thuật nhưng lâm hiên, suy đoán lão là cao thủ trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ cao thủ mà lại không ở trong các gian phòng tinh xảo Chẳng, lẽ đây chính là thiên nguyên trưởng lão tính tình cổ quái kia chăng? Nghĩ tới đây chống ngực lâm hiên tăng vọt. Chỉ thấy tấm phù kia có màu lam, lại lớn hơn loại bình thường một. Mặt trên họa một con điểu nhi có đôi lời trào sắc bén trông vô Cùng sống động Thú hồn phù Không biết hồn phách phong ấm bên trong có phẩm cấp thí Nào Tiền bối tấm phù này giá bao nhiêu Lâm Hiên cung kính hành lễ Lão giả ngẩng đầu khẽ liếc mắt nhìn hắn 200 tinh thạch 200 Lâm Hiên kinh ngạc Cho dù có là phù lục đặc biệt thì cũng không mắc Đến thế. Xong lão giả trước mắt cũng không giống đang thi triển tung Phu sư tử ngoạm. Chẳng lẽ? tiền bối, hai trăm tinh thạch có hơi mắc chăng? Mắc sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lâm hiên. Tiểu tử ngươi có biết đây là phù gì? Là thú hồn phù. Ồ, lão giả có chút kinh ngạc, nụ cười nhạt trên mặt lập tức thu lại. Không ngờ rằng ngươi lại nhận ra, ngươi có biết bên trong phong ấm. Loại thú hồn nào không? Điều này vãn bối không rõ lắm. Đang muốn thỉnh giáo tiền bối. Chính là thiên tường điều tiến dai thất bại. Thiên tường điểu là cực phẩm yêu thú cấp một thủy thuộc tính. Luận về. Thực lực thì không chinh lệch lắm với thiết giáp bảo viêm hổ. Cũng tương đương với cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn. Nhưng tiến dai thất bại tức là sao? Yêu thú cùng tu tiên giả đều có thể hấp nạp thiên địa linh khí. Tu. Tiên giả thông qua tu luyện thực lực sẽ không ngừng tăng lên từ linh. Động kỳ tiến tới trúc cơ kỳ rồi đến ngưng đan kỳ. Yêu thú cũng vậy, yêu thú cấp 1 cũng hấp thu linh khí để cường hóa. Bản thân thực lực cũng không ngừng được tăng lên từ cấp 1 tiến lên cấp 2 rồi cấp 3. Tuy vậy ở đây có một điểm khác biệt rất lớn. Tu tiên giả linh động kỳ. Đại viên mãn trùng kích lên trúc cơ kỳ nếu thất bại còn có lần thứ Hai, nếu tiếp tục thất bại còn có lần thứ ba, chỉ cần không ngừng cố. Gắng thì có thể trùng kích lần tiếp theo. Còn yêu thú thì không có được thiên ưu này cơ hội tiến sai của chúng. Chỉ có một lần duy nhất, nếu thất bại thì không bao giờ có thể tiến sai nữa. Tuy vậy khi cùng tiến sai thất bại thì yêu thú lại có thực hơn tu sĩ. tỷ như con thiên tường điểu này tiến sai lên yêu thú cấp 2 thất bại. Thì đã tiếp cận cấp thứ hai. Nghĩa là gần bằng tu tiên giả giới trúc. Cơ kỳ. Thú phù được chế từ cực phẩm yêu thú cấp một tiến giai thất bại thì. Cái giá này cũng không phải là mắc. tiền bối không thể giảm một chút sao. Lão giả khẽ nheo mắt không có tinh thạch thì đừng ở đây mà làm quấy. Nữa. Thấy không thể thương lượng lâm hiên trầm mặt hồi lâu tiền bối. Vãn. Bối có thể dùng đồ vật trao đổi được chứ. Trao đổi ngươi có thể đưa ra được cái gì? Lâm Hiên không trả lời đem thần thức truyền vào túi chứ vật sau đó. Dối tay trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vật. Đây là... Không ngờ ánh mắt của lão giả đã bị hấp dẫn. Vật nằm trong lòng bàn. Tay Lâm Hiên có vẻ giống một thanh xà kiếm nơi thế tục. Đây chính là... Hạ phẩm linh khí hỏa xà. Ngươi dùng vật này để đổi lấy thú phù của lão phu. Ánh mắt của lão... Giả có chút cổ quái xong lâm hiên có thể suy ra lão không phải là Thiên nguyên trưởng lão đường đường là đệ nhất cao thủ đạo phù sơn Thì sao thể hứng thú với hạ phẩm linh khí này Tuy uy lực của hạ phẩm linh khí không thể bằng được thú phù thiên Tường điểu nhưng ưu thế của linh khí là có thể sử dụng nhiều lần mà Năng lượng hồn phách trong thú phù lại có hạn cho nên tính ra giá trị Của hỏa xà này còn cao hơn tấm thú phù kia chút ít. Lão giả ước tính một chút thiệt hơn rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý về phần. Lâm Hiên thì hỏa xà này với hắn chỉ như là gân gà. Dùng nó đổi được. Một tấm thú phù khiến hắn rất vui mừng. Tiếp nhận thú phù Lâm Hiên cẩn thận xem xét cảm thấy linh lực cường. Đại vi động ở mặt trên của phù hắn liền cẩn thận cất vào trong ngực. Tính toán thời gian thiên ma nghĩ dung thuật sắp hết hiệu lực mà. Chuyến đi này thu hoạch không ít, Lâm Hiên liền rời khỏi đảo Phù Sơn. Sau khi xuống núi Lâm Hiên đem phi kiếm thả ra, nhân kiếm hóa thành. Một đảo Lam Quang biến mất nơi chân trời xa xa.